Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 256, vô cực lão tổ. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzin nhạc phiên thiên trưởng thế như phiên thiên. Che kín bầu trời. Để vị kia đại thần thông giả bốn phía không đều là ngưng tụ. Đem cái kia đại thần thông giả cầm cố ở tại chỗ. Đại thần thông giả mặt đại biến. Hắn tưởng tượng quá điên nhạc sẽ rất mạnh Nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là vừa ra tay liền có quy thế như vậy Này che trời giống như bàn tay lớn Để đảo tâm của hắn đều là run dậy Nhưng tùy theo Đại thần thông giả nội tâm hiện ra một luồng ngập trời nổi giận Đối phương chỉ là một tên tiểu bối thôi Luận thời gian tu hành Liền hắn số lẻ cũng có thể không đủ Liện như vậy để hắn khuất phục Muốn giết ta Cho dù ta tử Ta cũng phải từ trên người ngươi Cắn một miếng thịt hạ xuống Đại thần thông giả âm thanh dường Như rơi vào khốn đấu như giã thú Thấp tiếng giống giận Trong thời gian ngắn Toàn thân hắn bàng bạc pháp lực sôi trào bạo động Hai tay rừng rực cực kỳ Tiên quang đều đang chấn động soi sáng thiên địa vùng hai tay lên đón nhận đinh nhạc phiên thiên trưởng vô dụng đinh nhạc nhàn nhạt đáp lại nói phiên thiên trưởng nổ vang một tiếng hạ xuống cái kia rừng rực ấm ánh tiên quang nhất thời bị tản lớn đổ nát trong thời gian ngắn đinh nhạc bàn tay lớn phá tan rồi đại thần thông giả hộ thể tiên quang âm một đảo tàn tạ bóng người ngã ra Huyết tung trời cao rơi xuống trên đất Đại thần thông giả ánh mắt âm bu thật lạc, nản lòng thoái chí lăng ở trên mặt đất Hắn liền đinh nhạt một chiêu đều không có tiếp đó Cùng lần trước như thế Xì xì, đinh nhạt hơi liếc mắt nhìn Cũng không thèm để ý Chỉ tay một cách điểm ra Một tiếng vang nhỏ Đại thần thông giả thân thể nhất thời nổ tung Hóa thành một mảnh cho bụi Một đảo chân linh bay ra liền muốn đi vào hư không Đinh nhạc ánh mắt lạnh lẽo Nói rằng phong thần bản ta xem hay là thôi đi Nói hắn đưa tay trộm một cái Trong thời gian ngắn đem đảo kia chân linh trộm vào trên tay Hả Nhưng tùy theo đinh nhạc vẫn chán ngưng lại Hắn cảm giác được Này đảo chân linh bên trên có một luồng lớn lao sức mạnh bao phủ Muốn đem chân linh lôi đi Phong thần bản sức mạnh Toái Đinh nhạc bàn tay dùng sức Hắn hốn độn tiên thể mang theo bàn bạc sức mạnh Liền tư không cũng có thể bóp nát Răng rắc Một tiếng Đinh nhạc xé ra phong thần bảng bảo vệ đảo kia Chân linh nhất thời bị tiêu diệt hết sạch Đinh nhạc sát niệm phân thân cùng Lý Khả rất nhanh sẽ rời đi Đinh nhạc bản tôn cũng không có đi Hắn nhìn phía xa xa Tự nói một tiếng Muốn tìm ta sao Không đến bao lâu Xa xa Một bóng người liền tử trong hư không đi ra Bóng người mơ mơ hồ hồ Bị một tầng xương mù bao phủ Không thấy rõ khuôn mặt Nhưng hai đảo sáng sủa ánh mắt Nhưng lại nhìn lại Đinh nhạc ánh mắt hơi co rụt lại Sắc mặt có chút trình trọng Đối phương là trước kia gặp được vị kia phó giáo chủ cấp cường giả Lần trước Đinh nhạc bị đối phương chỉ tay đẩy lui Nhưng bây giờ Đinh nhạc ánh mắt sáng quá Nhưng là chiến ý ngang nhiên rồi Tới chậm Đối phương chậm rãi đi tới Ánh mắt nhìn lướt qua Nhẹ giọng nói Thậm chí ngay cả phong thần bảng đều không có trên Có thể lên bảng Nhưng ta cảm thấy người này không nên lên bảng Liền ra tay đem chân linh cản lại Đinh nhạt nhạt nhạt mở miệng Hắn là lão phu đệ tử Thanh âm đối phương có chút đau thương Chạm ở trong hư không Thật giống không có muốn động thủ sáng vẻ Trái lại là ở hồi ước hắn đệ tử Đinh nhạt trầm mặt ớn đối Liền ở một bên nhàn nhạt nhìn vị này cường giả bí ẩn. Một lúc lâu, người này mới ngẩn đầu lên. Nhìn về phía đinh nhạt, sáng sủa ánh mắt có chút sát ý. Có chút lạnh lẽo nói rằng, Lão Phu cũng không nghĩ tới ngươi tên tiểu bối này có thể có hôm nay độ cao. Hồng hoang thiên địa bên trong, Người cũng coi như cá nhân kiệt, quá then. Đinh nhạt lạnh nhạt đáp lại, mở miệng nói Chỉ là ta không biết các hạ đến cùng vì sao một hai lần muốn tìm ta Mong rằng chỉ giáo Cường giả bí ẩm cười khẽ Nói rằng Ngươi cũng coi như cái biến số Đang ở thiên địa cuồn cuộn khí vận Tông đức vô lượng Lại là nhân tộc tiên sư Lại là thiên đình tiên tôn Chẳng phải biết bò càng cao ngã cũng càng thảm sao Đến cuối cùng lời nói rác lạnh như băng Thiên địa khí vận Đinh nhạc tự nói nguyên nhân này sao Không sai Đinh nhạc một thân thiên địa khí vận xác thực không phải người thường có thể so sánh Tiệt giáo Nhân tục Thiên đình Mỗi một phe đều là tam giới khí vận ngưng tổ cuồn cuồn nơi Mà Đinh Nhạc đều ở trong đó phân một chén canh Có thể tưởng tượng Đinh Nhạc bản thân khí vẫn lại rất mạnh Nhưng chọc tới nhóm người này đối phó chính mình Đinh Nhạc biết trong này hẳn là cũng có chút nguyên nhân khác Chỉ là đối phương không có nói mà thôi Ra tay đi cũng làm cho Lão Phu nhìn ngươi vị này tiên đạo Ngọc Trân Đại Đế đến cùng có bao nhiêu cân lượng Đối phương mất đi bàn lại xuống hứng thú, ánh mắt mắt lé Đinh Nhạc thản nhiên nói, mang theo một tia miệt thị. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tên gọi. Đinh Nhạc hỏi trong cơ thể pháp lực vận chuyển bắt đầu gia tăng tốc độ, có tiếng nổ vang rền mơ hồ mà động. Lão Phu ngày xưa từng được xưng vô cực lão tổ. Đại thần thông giả trầm ngâm một chút, nói ra danh hiệu của chính mình. Vô cực lão tổ. Đinh nhạc tự nói một tiếng Sau đó Hắn chuyển động Nhanh như chớp giật Trong thời gian ngắn lướt ngang đến vô cực lão tổ trước mặt Bàn tay lớn trực tiếp hạ xuống Có loại đập vỡ tan trư thiên cảm giác Tiên thể rất lợi hại phải không Vô cực lão tổ nói một câu Không nhanh không chậm ra tay rồi Bình bình đảm đảm Nhưng cũng hậu phát chế nhân Một chỉ điểm ra Trực tiếp điểm ở đinh nhạc lòng bàn tay Đinh nhạc ánh mắt co rụt lại Cảm giác được một chút hơi lạnh Vội vã nắm tay thành quyền Hốn đồn tiên thể toàn lực bảo phát Tiên quang lượn lờ, âm Một tiếng đinh nhạc cảm giác trên tay Một nguồn sức mạnh truyền đến Để hắn biến sắc Vội vã rút lui một bước Đinh nhạc sắc mặt nhất thời biến cực kỳ nghiêm nghị Không cần nhìn hắn cũng biết nắm đấm nơi đó khẳng định là đỏ một mảnh Các hạ thân thể cũng không sai Đinh nhạc tử tốn nói Nhưng chiến ý càng nồng Hắn đoán ra Trước mắt vị này thần bí cường giả hẳn là vị thời kỳ viễn cổ cường giả Khả năng so với tam thanh thánh nhân đều cao hơn nữa một cái bối phận Thực lực có thể nói là sâu không lường được Hẳn là viễn cổ tiên thiên ma thần một loại cường giả Nhưng nghĩ đến muốn cùng đắc từng tiên thiên ma thần đấu pháp Đinh nhạc chiến ý thì càng thêm bành trướng Trở lại, đinh nhạc hét lớn Ánh mắt rừng rực Toàn thân hốn độn tiên thể tiên quang lượn lờ Sơ tay nắm tay Nổ vang nện xuống Như cùng một mảnh hốn đồn hạ súng giống như Có thiên địa phá nát gì tưởng nương theo Vô cực lão tổ trong mắt có chút nhìn thẳng vào Phất tay Một chỉ điểm ra Nhất thời cho đinh nhạt một loại thiên địa đều bị điểm toái cảm giác này chỉ tay Kinh thiên động địa Oanh Phù cẩn hư không nhất thời đổ nát Không gian bão táp cuốn lên Đinh Nhạc không để ý chút nào, chịu dựng mắt tay lên đâm nhói, trực tiếp xuyên qua Không Gian Bão Táp. Các loại đại thần thông giả trực tiếp quay về Vô Cực Lão Tổ hạ xuống. Vô Lão Tổ đang ở không gian trong gió lốc, nhưng cũng phong kinh vân đạm. Tuy ý Không Gian Bão Táp vừa bãi tàn phá, nhưng cũng không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Cũng chỉ đến như thế, Vô cực lão tổ nhìn thấy đinh nhạt lại tấn công tới Nhàn nhạt nói một câu Bắt đầu chuyển động Nhấp tay vô một cái Nhất thời Trước người không gian bão táp lập tức đòn lại Chém Vô cực lão tổ nhẹ giọng nói Nhất thời Cuồng liệt không gian bão táp bị một luồng lớn lao sức mạnh nhào nặng Hóa thành một vệt ánh sáng kiếm Bá một tiếng